Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 7 chương 13 Thời gian hiền giả Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <cười> Qua cột đá Chính là thần đạo nối tới tận sâu trong ly cung Ly cung phụ viện Tôn tự sở cùng với thanh diệu thập tam ti giáo Tập học sinh đứng ở hai bên thần đạo Khoan mình hành lễ Ở trên thần đạo nơi này từng phát sinh một chút chuyện xưa Trần Trường Sinh không đi hồi tưởng, tiếp tục đi về phía trước Hắn đi lên bập thang dài dòng, đi qua thanh hiền điện, cuối cùng đã tới phiến điện Phủ U, tỉnh này Bầu trời đêm bị mái hiên phân cách thành miệng giấn Vẫn như quá khứ Nhưng bờ ai o nước đã không còn bầu gỗ Bởi vì bồn thanh diệt kia đã biến mất An hoa quỳ xuống hành lễ, đồ lễ màu trắng bị gió đêm lạnh lẽo phức động tựa như tâm tình kiếp động của nàng lúc này. Trần trường sinh gật đầu thăm hỏi, để cho nàng đứng lên. An hoa đi tới phía sau hắn giúp hắn mặc thần vào vừa tỉ mỉ sửa sang thời gian rất lâu. Trần trường sinh nhìn về bầu trời đêm hơi hẹp, nhìn chút ít tinh thần trong đáy dễn. Nhớ lại chút ít cảm ngộ khi ngắm tinh hại ở bạc đế thành Không biết qua thời gian bao lâu Hắn thu hồi tầm mắt Nói đi thôi Cùng với tiếng nước chảy thanh nhu tẩy rửa tâm thần Hắn đi tới chỗ sâu nhất của thiên điện ưu tỉnh Tới trước đạo thạch bức kia Thạch bức chậm rãi tách ra Vô số ánh sáng rừng rực ưu vào Đồng thời vang lên âm thanh liên tục không dứt Âm thanh này là thanh âm lúc quỳ gối quần áo ma sát Cũng là tụng thánh ngữ điệu hoặc là kiếp động Hoặc là kiến sợ của mọi người Bái kiến giáo hoàng bệ hạ Vô số giáo sĩ như Thủy Triều quỳ rạc xuống đất Trần Trường sinh mang thánh miệng tay cầm thần trượng Nhìn hình ảnh trước mắt, vẽ mặt rất bình tĩnh Từ tiểu trấn dưới hàng sơn năm đó bắt đầu Hình ảnh như vậy đã xuất hiện càng ngày càng nhiều Tựa như hình dung thường thấy nhất giống như Thủy Triều Mọi thứ đối với hắn mà nói đã không chút nào mới mẻ Hắn đã quen nhìn sống người biển người Đây không phải lần đầu tiên hắn đứng ở chỗ này Hắn đứng ở bình thai của Quang Minh Địa Nơi này cũng không phải nơi cao nhất của Ly cung, nhưng nhất định là vị trí cao nhất khó lòng chạm tới trên đại lục này. Nơi này cách cách mặt đất chỉ có hơn bậc đá, nhưng tựa như cách vô số phạm dặm, đã đi tới thần quốc trong tinh hải. Cùng với thanh âm tụng thánh thành kính, tiếng ngâm tụng giáo điện tiện đạt tái khởi. Một đạo không khí trang nghiêm thần thánh bao phủ cả quan minh đại điện. Thánh Quang ấm áp đem mọi thứ trong điện chiếu rọi sáng ngời Chỉ sợ hát ám nhỏ bé nhất Ở chỗ này cũng không cách nào tồn tại Quang Minh Điện có một đạo thạch biết cực cao Phía trên điêu khắc hiền giả Anh Hùng Hộ giáo kỵ sĩ còn có thánh nhân đời trước Được Thánh Quang chiếu rọi rõ ràng rành mạc Dường như muốn sống lại Các hiền giả anh hùng, hộ giáo kỵ sĩ cùng với thánh nhân đời trước từ trên cao nhìn xuống thế nhân. Tầm mắt của bọn họ cũng không hờ hưởng, mà bao hàm rất nhiều cảm xúc chân thật. Trần Trường Sinh đứng trước thạc biết đứng trong thánh quan. Hắn thừa nhận những tầm mắt này. Hắn đang nhìn thế nhân. Hình ảnh này vô cùng thần thánh. Trần trường sinh dơ lên thần trượng trong tay Tiếng tụng thánh dần dần dừng lại Giáo sĩ chậm rãi đứng dậy Vẫn như thuổi triều Quang minh điện bỗng nhiên trở nên vô cùng an tĩnh Tựa như thanh âm gió nhẹ may mắn xuyên qua trận pháp phức trên thạch bước Cũng có thể tinh tường truyền vào trong tay của mọi người Hoặc là bởi vì trước lúc thần trượng rơi xuống một lần nữa, biển người trong điện đã phân ra hai bên. Lăng Hải Chi Vương, Án Lâm Đại Chủ Giáo, Tuy Nguyên Đạo Nhân, Hộ Tam Thập Nhị bốn vị cự đầu quốc giáo đứng sang bên phải. Mấy trăm chủ giáo ly cung cùng với các chủ giáo từ đạo điện vội vã trở về đứng phía sau bọn hắn. Bên còn lại số lượng chủ giáo ít hơn rất nhiều Không có một vị thánh đường đại chủ giáo nào Nhưng mà số lượng hồng y giáo chủ rất nhiều Những chủ giáo này đều có một đặc điểm Đó chính là mặt mũi bọn họ đều có chút già nu Vô luận ở nơi nào, loại già nu này đều đại biểu năm tháng cùng với tư lịch bản thân chính là một loại lực lượng Giáo khu sử giáo chủ tất cả đều ở bên trong Trọng yếu hơn Thiên đạo viện Thanh diệu thập tam ti Tôn tự sở cũng ở bên này Chỉ có ly cung phụ viện được lăn hải chi vương ảnh hưởng thật lớn không có ở đây Vị viện trưởng kia cùng tô mặt ngu đứng trong đám người Cô ý duy trì trầm mặt Trang chi hoán cùng ba vị chủ giáo của giáo khu sử đứng phía trước nhất. Hoàn toàn không có ý nghĩ dấu diêm hành tiếp cùng với tâm tư. Trần Trường Sinh nhìn Trang chi hoáng một cái sau đó nhìn về một nơi hẻo lánh ngoài điện. Thánh quan ba phủ cả tòa đại điện cũng có chút tràn ra đến ngoài điện. Ngoài điện bóng đêm thâm trầm vị xé một đường vết rắc chiếu sáng một nơi hẻo lánh. Mai Xuyên chủ giáo đang ở chỗ này Thánh quan dù ấm áp thế nào cũng không thể xua tan lạnh lẽo trên người hắn Bởi vì hắn đã chết Ban đầu Trần Trường Sinh vừa tiếp nhận ngôi vị giáo hoàng Đã bị thương hành chu trục xuất khỏi kinh đô Hắn là một vị giáo hoàng bị trục xuất 3 năm sau hắn trở lại ly cung Hắn lần đầu tiên lấy thân phận giáo hoàng chủ trì quan minh đại hội Đã phải đối mặt với một vấn đề vô cùng khó giải quyết Giáo khu sử giáo sĩ Trang Chi Hoán Đám người còn có các hồng y giáo chủ già nu Đều đang nhìn hắn Ở trong mắt chút ít đám giáo chủ cự phái này Có thể tin tường cảm nhận được tâm tình bi phẫn Dĩ nhiên Bọn họ vẫn vẫn duy trì đầy đủ tôn kính đối với Trần Trường Sinh Vẫn đem tâm tình của mình khống chế tốt vô cùng Nếu không di thể của Mai Xuyên chủ giáo lúc này cũng sẽ không ở ngoài điện Mà có thể sẽ xuất hiện tại bên trong quan minh điện Ngay trước người bọn họ Lăng Hải Chi Vương mặt không chút thay đổi nhìn bên kia Ánh mắt vô cùng hàng lãnh Sắc mặt vô cùng khó coi Biết chuyện đã xảy ra ở Quốc giáo học viện Hắn đã nhìn chầm chầm vào giáo khu sử cùng với đám giáo sĩ già nuôi này Hắn không ngờ tới Đối phương còn đem di thể Mai Xuyên chủ giáo vào được ly cung Hơn nữa đặt còn tại ngoài Quang Minh Điện Hắn cho rằng đây là sự khiêu khích trần trồn đối với mình Dĩ nhiên cũng là cảnh cáo mình Điều này nói rõ ly cung cũng không phải bền chắc như thép Quốc giáo cử phái thực lực vẫn không thể coi thường Lại có thể có người âm thầm ủng hộ Lăng hải chi vương khẽ hiếp mắt Tầm mắt qua lại giữa hộ tam thập nhị cùng án lâm đại chủ giáo Nghĩ thầm người kia rốt cuộc là ai Tối nay làm giáo hoàng bệ hạ lần đầu tổ chức quan minh hội xuất hiện chuyện như vậy là đại bất kính mà hắn không thể nào chấp nhận được nhưng hắn biết chính mình không thể làm gì lúc này càng không thể để cho người ta trực tiếp đem di thể Mai Xuyên chủ giáo khiên đi quá nhiều người sẽ thấy hình ảnh này phương pháp giải quyết quá mức thô bạo có thể sẽ làm cho một chút giáo sĩ cảm xúc thất khốn Dĩ nhiên, hắn tin tưởng dựa vào danh vọng của giáo hoàng bệ hạ cùng với địa vị của mấy người mình, có thể mạnh mẽ chế trụ cục diện trước mặt. Vấn đề là vết rách kia sẽ không biến mất, ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng sâu. Rất rõ ràng, đó cũng không phải ý muốn của giáo hoàng bệ hạ. Lăng Hải Chi Vương nhìn Trần Trường Sinh bỗng nhiên có chút mong đợi. Trong điện rất nhiều chủ giáo lần đầu tiên thấy Trần Trường sinh Đối với mới cũ chi tranh cũng không để ý Phần nhiều chỉ là tò mò Hoặc là nói mong đợi Giáo hoàng vệ hạ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào Đúng vậy, giết chết mai xuyên Chủ giáo chính là thánh nữ Cả quá trình đều có Trần Lưu Vương làm chứng Ai cũng biết quan hệ giữa thánh nữ cùng giáo hoàng bệ hạ. Nàng giúp ngài đưa ra lựa chọn. Tự nhiên cũng đã chuẩn bị xong lý do cho ngài. Theo đạo lý mà nói, lúc này Trần Trường Sinh chỉ cần nói ra lý do kia, sẽ có thể giải quyết chuyện này. Nhưng không biết tại sao. Tất cả giáo sĩ bao gồm Lăng Hải Chi Vương ở bên trong, Thậm chí cựu phái giáo sĩ cũng không nghĩ hắn có thể làm như vậy Không có lý do Không có nguyên nhân Có thể chỉ bởi vì chút ít chuyện xưa những năm gần đây Cũng đã chứng minh hắn không thể làm như vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi